Ngày xuân xin dâng lên cha Đóa hoa hồng vườn xanh mới nở Ngày xuân xin dâng lên cha Tiếng ca tràn đầy ý thơ Ngày nắng heo hắt lúc mưa sang Ôi giờ này đã Trời ngàn ước mơ đồng nan dựng đầy tràn giữ ngày xuân Này xuân dâng lên là dâng lên Chúa Son ơi xin nhận cho đời hương lòng trong những ngày xuân thiết tha lời yêu mến Mùa đông mênh mang trôi qua, cánh chim trời mùa xuân đã mở. Thời gian dâng trong tay cha với bao mùa của lá hoa. Đời sống có lúc ngát mùi hương, có ngày đầy gió tín trời diều bước đi miệt mài em đêm nhịp sống ngày mai ngày xuân dâng lên là dâng lên chúa xuống nơi xin nhận cho đời hương lòng trong những ngày xưa Mai xuân xin dâng lên cha, lũ đang mùa mầm non sắp trổ, bàn tay chung xây muôn nơi, ước mong cuộc đời thắm tươi. Nguyện Chúa kết trái Chúa đường hoa, cho người hòa đi. bề gần rân chân ngõ ấm tình xuân Ngày xuân ráng lên là ráng lên Chúa xuân ơi xin nhận cho đời hương lòng trong những ngày xuân thiết tha lời yêu mến ta ơn Ngày xuân Ơ đời thương lòng trống những ngày xuân thiết tha lời yêu mến ta